các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tình Kiên nở một nụ cười nham nhở, rồi lột phăng quần áo trên người, rồi lao vào thu như một con hổ đói. Trước sự xinh đẹp và nguy thơ của thu đêm hôm ấy, Hoạ Mi không ngẩn ngơ. Những ngày sau đó chính là những ngày thu sống trong địa ngục trần gian. Lúc nào cô cũng bị xiển xít tay chân và bị nhốt trong nhà như một tù nhân. Mỗi ngày Thu bị đánh đập hành hạ rồi bị hiếp dâm rất dã man. Tên đàn ông man rợ đó còn bỏ đói Thu. Nếu như cô có ý định chống đối, cuộc sống địa ngục với tên côn đồ đó của Thu cứ tiếp diễn nhiều năm. Cứ xoay vòng, xoay vòng hết đau khổ lại khổ đau. Cho đến một ngày, tên ác quỷ đó bị tai nạn chết bất đắc kỳ tử. Cuộc sống địa ngục của Thu dường như đã chấm dứt. Người phụ nữ ấy một mình nuôi con nhỏ trong ngôi nhà chớ để quá khứ đau thương kia. Những năm sau đó, Thu làm rất nhiều công việc cực nhọc để nuôi con. Người trông làng ai mướn gì làm nấy, Thu đều không than vãn nửa lời. Thấy Thu chăm chỉ, làm việc chu đáo, lại hay quan tâm người khác nên bà con rất yêu quý Thu. Cả cuộc sống của Thu bây giờ bến lại bằng hai cậu con trai. Thu có thể làm việc không ngừng nghỉ ngày đêm, chỉ mong cho hai đứa con mình được sống ấm no. Nhiều năm sau đó, người đàn bà tên Thu cứ tận tạo làm việc nuôi con khôn lớn. Cứ tưởng rằng cái kết thúc viên mãn sẽ đến với người đàn bà đã chịu nhiều bất công này, cho đến khi bà phát hiện mình mắc bệnh nan y. Căn bệnh ung thư vú quái ác đã giăng căn đến thời kỳ cuối. Lúc này đi Bà chỉ mong mỏi sự quan tâm của các con sẽ xoa so dịu cơn đau đang hành hạ tấm thân gầy yếu này của bà. Thế nhưng, định mệnh trớ trêu lại không buông tha cho bà Thu. Hai cậu con trai và cô con gái của bà, có vẻ như đã được di truyền một phần nào đó bản tính của cha chúng, mặc cho bà mẹ già tội nghiệp đang đau đớn, chúng chỉ nghĩ đến việc chia tài sản. Việc chăm lo sức khỏe cho bà Thu bây giờ chỉ là hình thức để người ngoài đánh giá nhân phẩm của chúng. Người đặt bà tuổi nghiệp ở cái tuổi sắp gần đất xa trời, chỉ biết thở dài não ngắn cho số kiếp hẩm hiu của mình. Bà tự hỏi, không biết kiếp trước bản thân mình đã mang nghiệp gì, để giờ đây, đến khi sắp chết, đến giọt nước mắt đưa tang của con cái cũng chỉ là giả dối. Bà thu ngực nhìn lên trần nhà, trong khoảng không gian vô định ấy, Dột như bà nét thấy điều gì sắp xảy đến với mình. Bà Thu cứ nhịn mông lung như vậy trong một khoảng thời gian. Thấy mẹ mình đột nhiên kỳ lạ như vậy, hai đứa con trai bà và cô con dâu là Mai lấy làm ngạc nhiên. Mai nghĩ chắc có lẽ do không khí trong phòng ngột ngạt ẩm thấp nên mẹ chồng cảm thấy khó chịu chăng. Đoạn đến đây, cô liền đi ra phía cửa sổ định mở cửa cho thoáng để bà Thu cảm thấy dễ chịu hơn. Mai đưa tay đẩy mạnh cánh cửa cũ kỹ, rồi cô định quay lại hỏi xem bà Thu đã cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa thì đột nhiên Mai sửng người lại, vẻ mặt sợ hãi. Bà Thu đã chết trong giấc bệnh từ lúc nào? Ánh sáng từ ngoài cửa sổ rọi vào, hắt lên gương mặt bà Thu, có vẻ như bà chết trong sự tuyệt vọng tột cùng. Bà Thu chết không nhắm mắt, đôi mắt trắng dã trợn ngược nhìn lên trần nhà và cái miệng mở to trông rất kinh dị. Mai khốt hoảng chạy đi báo cho chồng mình và em chồng biết tin. Vậy là bà Thu đã ra đi. Mọi người đều lấy làm thương tiếc nhưng cũng lấy làm vui cho bà, vì giờ đây bà Thu đã không còn chịu đau đớn giày vò thể xác lẫn tinh thần nữa. Vài ngày sau khi đám tang của bà Thu kết thúc, ngày mở cửa mạ, trong nhà bà Thu đã xảy ra những chuyện kỳ lạ. Ví dụ như ban đêm, người ta nghe thấy tiếng chổi quét nhà sáo sạc ngoài sân, tiếng chén đĩa khuô lộc cộc xế bếp hay tiếng bước chân lê zép đi khắp nơi. Đỉnh điểm là vào một đêm nọ, cô con dâu Mai bị đánh thức bởi những tiếng động lạ phát ra từ ngoài sân. Mai nghi ngờ rằng có ăn chồng, liền gọi chồng mình thức dậy. Dường như anh con trai lớn của người đàn bà quá cố, anh ta nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net